Long đồ án quyển 13 Ma chi điển chương 351 Vụ án móc vàng tại Thiên Tân Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com Do Jennie diễn đọc Trong đại viện ở Hồng Anh Trại, tám nha đầu béo dẫn theo một số hạ nhân chuẩn bị mã xa. Mọi người mang theo rất nhiều đồ. Thời gian qua bận rộn trà án nên chưa có đụng tới, vẫn có trong trại lớn. Lần này tới Ma Cung mọi người muốn mang theo rất nhiều thứ. Đặc biệt là nhị ra cùng tam gia của hạm không đảo mang đến rất nhiều đặc sản, muốn đèn biếu ma cung, cho nên cần sửa sang cẩn thận lại lần nữa. Đến chợp tối, tiểu tứ tử đi ngang qua viện bị hỷ nhì tóm được. Tiểu tứ tử, một xe sách kia thì phải làm sao đây? Tiểu tứ tử nhạy mắt mấy cái, hỏi, Sách gì nha? Một đống lớn có viết là lông đồ án gì đó Hỷ Nhi nói À, đó là hồ sơ nha Tiểu tứ tự nói Tị thấy trong xe còn nhiều chỗ trống Có thể dùng vải bọc lại không Hỷ Nhi hỏi Tiểu hmm. tứ tự đi theo Hỷ Nhi đến cạnh mẻ xe, Đem lông đồ án đặt vào chỗ trống trong xe trải thêm một tấm thảm nữa đi. Mặc dù tiểu tứ tự còn nhỏ, nhưng dù sao cha bé cũng là chủ bộ của khai phong phủ, bé cũng biết những cuốn án kiện này rất quan trọng. Vì vậy, tiểu tứ tự rất nhiệt tình leo lên xe ngựa, kiểm tra xem có chỗ nào bất ổn hay không. Bé đưa tay mở ra một bọc sách, sau đó sửng sốt. Đám người truyện chiêu đang gói ghém hành lý của mình vừa mới ra ngoài chuẩn bị lên đường, đột nhiên nghe thấy tiểu tứ tự kêu một tiếng. Nha! Lại thấy từ trong tìm mẻ xa, tiểu tứ tử phi ra. Tiểu lương tử vừa mới chạy tới liền đón gọn, ôm trọn vào lòng. Tiểu lương ôm tiểu tứ tử ngồi phịch xuống đất, đỡ lấy mặt tiểu tứ tử. Nhìn thấy đôi mắt tiểu tứ tử mở tròn xe, bé liền vội hỏi. Còn Nhi sao vậy? Tiểu tứ tử há miệng một lúc lâu, mới chỉ vào trong mã xa. Chuốt, một ổ chuốt. Tất cả mọi người sững sốt. Bào duyên nhanh chóng viếng dèm lên, ngay sau đó cũng hết thảm thiết. Nha! Yeah! Phía sau đóng sách mà tiểu tư tự vừa mới mở ra kia, có một lộ thủng, bên trong lộ thủng có một ổ chuột nhỏ. Mọi người liền ba chân bốn cẳng chạy vào cấu hồ sơ. Tan dục đuổi đám chuột kia đi trước đã, vốn hẳn muốn đập chết, nhưng mà có vẻ hai con chuột này mới sinh chưa được bao lâu, không cách nào xuống tay được. Mấy con chuột kia run lẫy bẫy, mọi người cũng hiểu được Tại sao chuột lại làm tổ trong mẻ xe Bởi vì trong hồng anh trại rất nhiều mèo Chuột gần như tuyệt tích Chỉ có ở mẻ xe này, xung quanh đều là quân binh Người qua lại nhiều, cho nên mèo thường không có tới đây Lúc mọi người mang sách chạy ra ngoài Ban chuột liền bắt được con chuột lớn vừa dọa cho tiểu tứ tử sợ hết hồn đang trốn kia đi, sạch lên. Người nói người mà cũng xứng là mẫu thân sao, thấy người lại chạy trốn đầu tiên, không lo cho con à. Con chuột kia kêu chít chít, bạch phúc liền cầm đến một cái lông, đem cả chuột mẹ chuột còn nhốt vào, mang đến một khu rừng cách hồng anh trại khá xa. Nhét vào một cái hốc cây Còn rắc cho chúng mấy hạt đậu phộng nữa Tạm thời không bàn đến chuyện của nhà chuột kia nữa Chỉ nói đến chuyện mọi người đang lũng cuốn tay Trong cấu lông đồ án kia thôi Hồng anh trai rất ẩm ướt Mới có mấy ngày không mở đống sách này ra Để có mấy cuốn bị ẩm mốc rồi Có bà cuốn bị chuột cắn rách Toàn bộ đều là những vụ án gần ma cung, Có một cuốn còn bị cắn gách mất phần nữa. Hai cuốn khác bị phá không quá nghiêm trọng, đều là những cuốn mà công tôn cùng bao duyên đã sửa sang qua. Mà hai vị này chỉ cần đọc qua là nhớ cho nên có thể tu bổ lại, tổn thất cũng không lớn. Nhưng mà phiền toái nhất chính là cuốn bị mất gần một nửa kia, Đó là cuốn bàn dục chuẩn bị An nhạc hầu có thể nhớ được bất cứ thứ vui chơi nào Nhưng thứ này lại không cách nào nhớ nổi Cho dù có gãi đầu gãi tai cũng không thể nhớ lại được Ân hậu liếc mắt nhìn qua Là mấy vụ án của nhạc quận Lâm quận cùng Diêu Gia Thôn sao? Bàn dục dùng vỉ mặt đưa đám mà nhìn ân hậu Đều là những vùng gần với mẹ cung Đến mẹ cung tìm người hỏi rồi gom đủ cũng được Bao đại nhân cũng không có trách việc bàn dục không nhớ được Hoặc trách công tôn cùng bao duyên không trông coi hồ sơ cẩn thận Lúc trước mọi người đều bọn điều tra án kiểm Hơn nửa mới cất đi mấy ngày mẹ thôi Cũng không ai ngờ đến lại có chuột mọi người thu thập hồ sơ một lần nữa, xong rồi cùng lên mẻ xe thẳng đường đến mẹ cung. Đại ca cùng đại tẩu ngươi lúc nào tới ạ? Triển Kiêu ngồi trên lưng ngựa, bởi vì tạo đa Đa cùng Bạch Văn Phạm sẽ bất ngờ sáng lại gần nhau, cho nên Triển Kiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn luôn sống vai cùng đi. Triển Kiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Ừ, tử cà đi thuyền về đón họ Nếu nhanh thì khoảng 3-4 ngày nữa đi Dù sao cũng có thể đến trước năm mới bạch Ngọc Đương vừa trả lời chuyện chiêu vừa hỏi miêu Nhi, rừng cây này có chút lạ à Chuyện chiêu nhìn hắn Người phát hiện cái gì? Vừa hỏi vừa nhìn xung quanh à hình như cuối năm muôn dặm lại có một tuyết tùng khác với những cây tùng khác bạch ngọc đường nói chuyện chiêu thiêu mi một cái ừ quẹ nhiên nhãn lực tốt vừa nói chuyện chiêu vừa dán tới thì thầm bên tai bạch ngọc đường thì ra là những cây cối khác nhau này chính là chỉ dẫn tường tới ma cung chị cần dựa theo khẩu quyết Đi theo những hướng cây khác nhau là có thể thuận lợi đến ma cung Nhắc tới mới thấy Cái con đường này thật quá phức tạp May mè bạch ngọc đường hẳn thông minh Vừa nghe qua đã hiểu rồi phía sau, cô xe Sa đại hòa thượng còn nhạo bán ân hậu Bé mèo nhà ngươi đang dạy chuột cách đến ổ mèo kìa Ân hậu cũng bất lực Nhưng mà qua chuyến đến ma cung lần trước, Bạch Ngọc Đương đã sớm được toàn bộ ma cung công nhận rồi, Cũng không tính là ngoại nhân nữa. Trong mẹ xe đám người bao đại nhân ngồi cùng nhau, Đang xin lòng đồ án. Lần này đến ma cung chủ yếu là nghỉ phép. Lần trước, sau khi Triệu Trinh nhận được thư của bao chuẩn Hắn rất hài lòng với vụ án lần này, liên báo đám người bao chuẩn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà tiếp đó, Triệu Trinh còn cố ý dặn do, bảo bọn họ sau khi qua Tết thì trở về khai phong sớm một chút, hình như có chuyện gì đó. Có điều, nghỉ ngơi cũng không hẳn là nhàn rỗi. Tất cả mọi người của phủ khai phong ở đây đều nhận bỗng lộc tế, Tuy nhiên là muốn làm chuyện gì đó rồi Cho nên mọi người liền thuận lợi sửa sang lại tất cả những huyền án ở gần ma cúng Có thời gian thì tranh thủ giải quyết luôn Mọi người đi thẳng một mạch, sắc trời cũng tối dần Ngày phía trước là thôn thiên tinh rồi Đi tới một bên sườn núi Âu Dương đi trước dẫn đường đột nhiên chỉ một thôn nhỏ bên sườn núi, nói Chúng ta đi suốt đêm hay là nghỉ ngơi một chút, sáng mai đi tiếp đây. Hôn Thiền Tinh Sáu Lúc nay, từ trong mã xa, Bao Duyên nghe được liền ngó đầu ra. Tất cả mọi người nhìn hắn. Chuyến chiêu dù sao cũng có thể coi là thổ địa nơi này lì giới thiệu. Hồn Thiên Tinh có bố cục giống như thất tình bắt đầu là một thôn trang rất cổ, cũng rất lớn. Hơn nữa đồ ăn tuyệt ngon, chúng ta có thể ở lại một đêm. Ân hậu cũng gật đầu. cách mẹ cũng cũng một khoảng nữa. Đường núi ban đêm mẹ xe đi cũng không tiện. Tất cả mọi người gật đầu. Quyết định đến thôn thiên tinh nghỉ một đêm. Chúng ta đi tìm khách điếm. ảnh về định đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước, Nhưng hồng cổ nương lại cản lại. Đến cửa nhà rồi còn tìm khách điếm cái gì? Đến An phủ Tất cả mọi người cùng sững sốt. Bách Ngọc Đương cũng nhớ tới, Vị lão bạn đồng bối ở ma cung của triển chiêu. An văn mặt là đại thương gia có sản nghiệp trại rộng khắp thiên hạ Nơi này lại ở gần ma cung như vậy Có nhà cũng không lẽ Khắp châu huyện xung quanh ma cung này Nhà đầu tiểu an tử kia chỗ nào cũng có nhà Chúng ta cứ đến đó ở là được Không Cấu Nương vừa nói vừa dẫn đường cho mọi người Truyện chiêu đến bên cạnh mã xe Hỏi Bao Duyên hồn Thiên Tinh có vấn đề gì sao? Bao Duyên chỉ cuốn sách bị cắn rách trong tay bàn ruột Nói hồn Thiên Tinh này thuộc về địa phận của Nhạc Quấn Vụ án đầu tiên trên cuốn này là ở Thiên Tinh Là một vụ án xảy ra vào 3 năm trước Công Tôn nói Hồm Thiên Tinh có một nông hộ tên gọi là Vương Đại bị tình nghi giết chết một lão nhân hàng xóm. Nguyên nhân giết người là cướp của, không hề có nhân chứng vật chứng nào. Nhưng mà con cậu nhà hàng xóm lại quay về phía nhà Vương Đại mà sủa không ngừng. Quan huyện lệnh cảm thấy kỳ lạ liền cho người đến nhà Vương Đại lục soát. Cuối cùng soát được một chiếc trăm vàng theo những gì người nhà lão phụ kia nói chiếc chầm đó là của nàng vương đại lại nói chiếc chầm đó là hắn nhặt được nhất định không chịu nhận tội quan huyện cử thế phán vương đại là hung thủ bắt hắn vào ngục đúng ngày hắn bị bỏ tù lại có một lão phụ bị giết chết cũng là cướp của giết người thủ pháp cực giống với trường hợp của hàng xóm nhà vương đại kia Cho nên người nhà vương đại không phục tiện lệnh liền thả vương đại ra Hai án mạng lại cứ thế không phá được Nghe Lúc này Hoàng Nguyệt Lâm cũng tiện đến nói Ta nhớ vụ án này Tất cả mọi người đều nhìn nàng Sau lưng Hoàng Nguyệt Lâm Lam Hồ Ly cùng ra các lữ di cũng sòng đến nghe vụ án này năm đó cũng khá oanh động đi Những năm đó, triển chiêu không ở Ma Cung cho nên không biết Nhưng mà Nhìn qua có vẻ là vụ án rất bình thường mà Sao lại oanh động? Ban dục chỉ phần bị chuột cắn rớt nói Lúc quan huyện báo vụ án này lên có ghi chú Nhưng mà không còn nữa Có chỗ nào khả nghi sao? Tất cả mọi người hỏi ba vì di nương biết rõ đầu đuôi kia Là bởi vì cái châm kia Hoàng Nguyệt Lâm nói Các người có biết cái châm đó có giá trị bao nhiêu không? Mọi người nhìn nhau Triều phổ buồn bức Một chiếc trầm vàng của nông phụ Chẳng lẽ lại là bảo vật hiếm có nào sao? Hoàng Nguyệt Lâm gọt đầu Lão Tài Mê lúc đó còn đặc biệt chạy đến xem qua cái cây trăm nhìn bẩn kinh ấy Nói là trăm phượng của Dương Quý Phi năm xưa Truyện yêu giải thích Lão Tài Mê được người đời xưng là Lão Tài Mê thải kiềm bảo Thiên Tôn cũng gọt đầu lão tài mê là tay tổ dám bảo hắn đã nói thì chắc chắn đúng mọi người kinh ngạc nông phụ kia lại có chiếc châm như vậy công tôn tà ma chẳng lẽ lại có lai lịch truyền kỳ gì sao hoặc là rất giàu ra các lự gì lắc đầu Nông phụ kia chỉ là lão nhân chuyên giặt đồ thuê cho người ta, nhà chỉ có bốn bức tường mà thôi. Lúc đầu, người trong thôn nghe nói có người giết nè cướp của, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Người thân duy nhất của lão nhân đó là Nhi Tử Nang, cũng là một phu tử nghèo. Mặc dù hắn rất nghèo nhưng lại vô cùng hiếu thuẫn. Hắn nói nương hắn rất yêu quý chiếc châm này, Đêm khuya thành vắng còn thường xuyên lấy ra ngắm mà ngẩn người. Trong nhà dù khó khăn đến đâu, nàng cũng nhất định không chịu bán đi. Mọi người nhìn nhau, cho nên triển yêu câu mày. Nếu quả thật có người giết nàng cướp của, nhất định ý đồ là cướp cây trầm đó. Sao lại có thể vứt cây trầm đó đi để cho vương đại nhặt được chứ? lam hồ ly gọt đầu đúng vậy vậy vương đại kia nhận phẩm thế nào bao đại nhân hỏi là một nông phu thành thất nhà hắn có hai huynh đệ đều kế thừa chút gia nghiệp cuộc sống cũng khá rẻ ra các lữ gì nói nghe nói vương đại này quả thật có chút tham lam Nhưng mà rất nhát gan Ngay cả giết gà hắn cũng không dám Chứ đừng nói đến giết người Vậy còn đại cậu đó thì sao? Lúc này, làm dạ họa tiễn tới hỏi Còn đại cậu đó nhìn chầm chầm vương đại mà sủa sao? Mọi người nhìn Lâm dạ họa đang dắt cằm Bây giờ cằm cũng đã thành đại cậu Bộ lông mềm mịn Tuy phong lắm liệt, bởi vì có nửa huyết thống của sói cho nên không có sủa Rất hợp với cái tên cầm này Cầm rất nghe lời, cũng rất thân thiết với mọi người Ở chung với tiểu ngụ cũng rất tốt Điều phiền thoại nhất chính là Mỗi lần gọi cầm là nhất định gọi đến tận hai cái Là một cậu sĩ, đương nhiên Lâm dạy họa rất thắc mắc về cậu rồi Xe cát lửa gì nói Đây cũng là một trong những điểm lạ nhất Nghe nói đại cậu này là do phụ nhân kia nhặt được nuôi lớn Rất nghe lời cũng rất trung thành Vậy không còn hỏi nữa Lâm dạ họa nhướng mi Đại cậu luôn trung thành nhất Nếu đã sửa vương đại điên cuồng như vậy Vương đại chắc chắn là hùng thủ Mặc dù cách nói của Lâm dạ hỏa vô cùng chủ quan Nhưng đám người truyện chiêu đều gọt đầu Ngay cả Bạch Ngọc Đương cũng tỏ ý đồng ý Đúng vậy, cậu rất có linh tính Nếu như đã hướng về vương đại sủa hẳn là có lý do Nhưng điều kỳ quái là Xe cát lự dì nói tiếp Đại cậu đó sau này đi theo vương đại Hơn nữa mỗi ngày vương đại đều mang theo nó đi quanh nhà của nông phủ kia Một người một cậu như đang tìm kiếm hung thủ vậy nghe Tất cả mọi người câu may, đúng là kỳ quái Bởi vì chuyện này, mặc dù hiền nghi của vương đại cũng đã được giải trừ Nhưng mà người trong thôn cũng cô lập hắn, cảm thấy hẳn có vấn đề Cuối cùng hắn cứ ngỡ ngỡ ngỡ ngẩn chỉ nhớ nhất định phải bắt được hung thủ giải sạch hèm oan cho mình. Hoàng Nguyệt Lâm nói, Đại cổ chịu đi cùng hắn chứng tỏ hắn không phải là hung thủ ạ. E. Lâm dạy họa sờ căm, Vậy tại sao lúc đầu lại sụa hắn ạ? E? Còn lão phụ khác thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, Nàng ta bị cướp cái gì? Lão phụ này cũng rất nghèo, thế nhưng lại bị cướp đi một cặp vòng tay phượng bằng vàng. Lam Hồ Ly nói, Mà trùng hợp như vậy, đôi vòng tay phượng này lại là một bộ với châm vàng kia. Có điều, mặc dù tìm được châm vàng nhưng lại không tìm thấy vòng tay dậy biết người nhà của phụ nhân đó nói lại, không thấy đôi vòng tay ấy đâu. Lão Tài nói, bộ trang sức vàng kia ngoại trừ cả hai chiếc vòng phượng cùng một chiếc châm phượng ra, còn có một mũ phượng trân châu, một bộ dây chuyền Bạch điểu hướng phượng, một đai lưng song phượng bác bảo, một chiếc váy kim tuyến vàng bát hoa phượng điểu, một đôi hài đầu phượng, Một đôi hoa tai phượng bằng vàng cùng với một chiếc nhẫn bàn chỉ phượng bằng ngốc Tục truyền, tất cả đều là những vật mà năm đó dương quý phi thích nhất Sự sách cũng có ghi lại Chẳng lẽ hùng thủ đang thu thập bộ kiềm sức này sao? Triển chiêu buông vất Mũ phượng bằng vàng kia Chính lúc mọi người đang nghi ngờ Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: Có phải bên trên có một con phượng lớn cùng 12 con phượng nhỏ, xung quanh còn có một trăm lẻ một viên hải châu, trong đó có một viên lớn nhất to bằng quả trứng chim bồ câu? Tất cả mọi người sững sốt nhìn Bạch Ngọc Đường. Chuyện tiêu tà ma, người gặp quà. Bác Ngọc Đương hình như không biết bắt đầu từ đâu Tam gia từ sánh lại bù đến Nằm đó, lúc Đại ca cùng Đại Tấu thành thân Đó chính là chiếc mũ phượng mà Đại Tậu đã đổi Mọi người há to miệng nhìn từ Tam gia Thật hay rẽ Hàng chương cũng đi tới Đại ca vô cùng yêu thương Đại Tấu Mũ phượng kia là hẳn mua được từ chỗ một người bạn Chỉnh là chiếc mà năm đó dương quý phi đã đổi Sau khi đại ca nhìn thấy liền dùng giá cao mà mua về Tặng cho đại tẩu Khóe miệng mọi người co giật Tiều tứ tự to mò Cái quan quan đó hẳn là rất đắt đi Từ khánh suy nghĩ một chút Hình như rất đắt, nhưng mà từ xưa đến nay đại ca rất chịu chi tiền cho đại tẩu mà Hàng chương cũng gọt đâu Đúng là có cảm giác rất tràn trọng quý phải Mọi người lặng lẽ nhìn bạch ngọc đường một cái Thảm không đạo có nhiều người cùng phá của như vậy mà vẫn giàu nứt đố đổ, đổ vách à Chuyện này... Lúc này, bàn dục giờ tay lên, hỏi Bộ dây truyền phượng đó có phải là ở giữa có một con chim bồ câu thật lớn ngầm một viên hồng bão đỏ không? Khóe miệng mọi người co giật nhìn bàn dục Bao đại nhân hiếp mắt một cái nghe chẳng lẽ ở trong bàn phủ sao? Thái sư trợn mắt nhìn nhi tử mình Bàn dục vội xua tay Không phải a Là do hoàng thượng tặng cho tỷ tỷ ta rồi dây chuyền đó trong hoàng cúng Mọi người tò mò Ừ Bàn dục gót đâu Triều đình chúng ta thường đối tiết kiệm Rất ít khi chế tạo đồ trang sức vàng mới Phân lớn đều lâu lại từ triều đại trước Những món đồ đời đường đều rất duyên dáng trang trọng Thật ra thì tự tử ta cũng không có thích lắm Nói là thứ đó quá lớn Đeo vào cứ như đồ bảo hộ vậy Tị ấy lại không có đầy đặn như giường quý phi Đeo vào luôn có cảm giác trống rỗng Chiếc nhẫn bàn chỉ kia ta cũng đã gặp qua Chiêu phổ nói Lão tự hoàng đế cha ta đã từng đeo Chắc giờ ở chỗ triệu trinh Mọi người nhìn nhau Bàn dục thấy bao đại nhân sờ râu nhìn hắn Liền nói Sợ dây chuyền đó quả thật không phải của phụ thân ta đâu Bao đại nhân gọt đầu một cái Thải sư vừa mới thở vào nhẹ nhõm xong Lại nghe thấy bàn dục tiếp một câu Cái đài lần kia mới là của phụ thân ta Phục. Thái sư phùng ngày ngậm trẻ ra ngoài Bao đầy nhân liếc bàn các một cái Ảnh mắt như nói còn cùa chết tiệt Ngươi lại dám tham tàn ủng pháp sao Chém đầu ngươi Thái sư vội xua tay Ai nha Cái này là tai mùa hẳn hồi đó Không phải là của tham được Bao đại nhân nhướng chân mày nhìn hắn Chết cũng không tin Lúc này, Lam Hồ Ly lại rất kịp thời mẹ ra miệng giải bày cho Thái Sư Đôi bông tai hiện tại đang ở trong tay nha đầu An Vân Mạc Trước đó nó đã mua được Sau đó còn dùng giá cao mà mua cả cây trăm vàng Mà nha môn trẻ lại cho nhi tự của phụ nhân kia Vốn vậy định làm sinh lễ cho thê tử tương lai của ngươi Vừa nói, mấy di nương đầu mỉm cười nhìn bạch ngọc đường một cái Bạch ngọc đường lại nhướng mi Hình như cảm thấy cái này cũng không tệ đi Cùi trò của triển chiêu lại đụng hắn một cái Lít mắt nhìn hắn Người đúng là không thèm cấm kỵ đi Phát ngọc đường thờ ơ mà cười một tiếng Cần gì phân biệt là sinh lệ hay hồi môn Ngay cả người ta cũng cướp đi rồi mà Chuyện chiêu á khẩu luôn Cho nên, cho đến bây giờ thứ biến mất chỉ có đôi vòng ngọc Một đôi giày vàng và một bộ váy phượng kim tuyến vàng nữa thôi Cỏ đúng không? Thiên Tôn hỏi Tất cả mọi người gọt đầu. Những vật của tiền triều Nếu rơi vào tay của hoàng thần quốc thích Thường cổ phú hộ hay rơi vào tay của tham quan vô lại còn có thể hiểu Bao đại nhân sờ đâu? bàn cáp ở bên cạnh lại giật khóe miệng. Bỏ cái cầu thèm quan vô lại đi! Công tôn cũng thật buồn bớt. Tại sao lại có hai món rơi vào tay của nông phụ bình thường chứ? Hơn nữa còn dẫn tới họa sát sinh. Phan dục lạc lạc cuốn lòng đồ an rách bươm trong tay, cùng thở vào nhẹ nhõm mày mà các lão đầu lão thái thái ở Ma Cung cũng rất bác quái Ngay cả chuyện án kiện gần nhà cũng có thể tra rõ như vậy Nói đi cũng phải nói lại Các lão đầu lão thái này ngoài trừ nói mấy chuyện gia trưởng trong nhà Việc bên ngoài cũng rất thông hiểu đi Xem ra việc tu bổ mấy cuốn này hẳn cũng không có khó lắm đi